Bạn đang nghe truyện audio Tổng Giám Đốc xin anh nhẹ một chút Của tác giả Quai Quai Băng Truyện được phát trên website truyện.mútpn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 231 Trở lại nhà họ đàm Cô bỗng trở thành người hạnh phúc nhất trên đời Buổi tối, Hà Tử Du ngồi trên giường với bà Hạ Cô nắm lấy tay bà Hạ, dự giọng hỏi Mẹ, có phải mẹ đang nghĩ tới đường hân hay không? Bà Hạ im lặng, giọng Hà Tử Du mang mát đau thương nói Con cũng thật không ngờ, đường hân sẽ bắt tay hợp tác với Kim Trạch húc giết người như thế Mặc dù biết tội lỗi của con gái mình Không thể tha thứ được Nhưng đôi mắt của bà Hạ vẫn đỏ lên Tuy kiếp này Nó đầu thai vào nhà họ Hạ chúng ta Nhưng chúng ta vẫn chưa cho nó có được Cuộc sống tốt đẹp một ngày nào cả Hạ tử du an ủi nói Mẹ, đường hân là do đàm dịch kim tố cáo Có lẽ anh ấy có thể Dù thế nào đi nữa Cô vẫn không muốn thấy kết cục như ngày hôm nay của đường hân. Bà Hạ thở ra một tiếng nặng nề Nó hại nhiều người phải chết như thế, Ngay cả cha ruột mình còn có thể. Nói tới đây, đột nhiên bà Hạ sực nhớ tới điều gì đó, Bà vội đánh trống lãng. Kết cục mà nó gây ra, Đã không còn cách nào cứu chữa được nữa. Dịch khiêm cũng không thể giúp gì được cho nó đâu. Thái độ bình thản lúc này khi nhắc đến đàm dịch phim của bà Hạ, khiến cho Hạ Tử Du nghi ngờ. Mẹ, anh ấy, sốt cục thì anh ấy đã nói gì với mẹ vậy? Bà Hạ yêu thương nhìn Hạ Tử Du. Không có gì, nó chỉ giải thích với mẹ, lúc đầu nó xa lánh con là do bước đắc dĩ. Hạ Tử Du cập mắt xuống. Nhưng mà cái này không thể nói rõ được là điều anh ấy chọn làm là đúng. Bà Hạ lắc đầu. Không, sự lựa chọn của nó là đúng rồi đấy. Có lẽ Hạ Tử Du cũng không biết rằng lúc ấy đàm dịch khiêm vì cô mà phải chịu sự uy hiếp nặng nề đến mức nào. Cho nên Hạ Tử Du vẫn mãi không có cách gì hiểu được những chuyện anh làm trong chớp mắt, bà Hà từ một người đang có thành kiến chống lại Dịch Kim lại chuyển sang bảo vệ anh. Hà Tử Du thật kinh ngạc. Bà Hà hòa hoãn nói: nếu con muốn ở bên cạnh nó, vậy thì đừng giận nó nữa. Chính thức tổ chức hôn lễ, rồi sau này sống cho thật tốt lại đi. Hà Tử Du chậm rãi nước mắt lên, chán nản nói. Mẹ, mẹ cảm thấy con và anh ấy vẫn có thể ở bên nhau lần nữa được sao mẹ? Bà Hạ Phúc nhẹ lên gò má Hạ Tử Du Không muốn ở bên cạnh nó nữa Sao ngày hôm qua con còn cố chấp quỳ cả buổi chiều làm gì chứ? Hạ Tử Du nhăn nhó giải thích Không phải là con không muốn ở bên cạnh anh ấy Chỉ là con cảm thấy giữa con và anh ấy còn có rất nhiều vấn đề Mẹ biết không, mẹ và chị của anh ấy xưa nay không thích con. Dù con và anh ấy quay về Los Angeles, những vấn đề trong gia đình này vẫn cần phải giải quyết. Con vẫn luôn cố gắng để thân thiết với họ. Nhưng sự oán hận của họ dành cho con, dường như đã thành ăn sâu bén rễ. Con không biết phải làm thế nào để gia đình được hài hòa. Con mong muốn có một gia đình thật sự hòa thuận, Không bao giờ có cảnh tràn ngập mùi thuốc súng nữa. Bà Hạ thở dài ủ rũ. Vấn đề về gia đình thật sự rất khó giải quyết. Nhưng tất cả mọi việc đều có cách để xử lý. Mẹ nghĩ con nên nói cho dịch kim biết những điều lo ngại này. Mẹ tin rằng nó sẽ giải quyết tốt tất cả. Hạ tử du lắc đầu, giải tán đám suy nghĩ lộn xộn trong đầu không nghĩ đến những thứ này nữa. Đành đi một bước, tính một bước vậy. Bà Hạ liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường. Cũng đã 10 giờ rồi, con nên quay về khách sạn nghỉ hơi đi. Hạ tử du nũng nịu, ngả đầu lên vai bà Hạ. Không, tối nay con ở lại đây ngủ cùng với mẹ. Bà Hạ cười nhẹ nói, Dịch Khiêm đang ở phòng khách đợi con đấy. Hạ tử du tức giận nói Con sẽ không cho anh ta ngủ lại nhà chúng ta Hạ tử du vừa dứt lời Ngoài cửa phòng bà Hạ liền vang lên mấy tiếng gõ cửa Ngay sau đó giọng nói cung kính của người giúp việc truyền tới Bà chủ cô Hạ Cô Hạ đành tổng nói là ông ấy chờ cô ở trong xe Nhưng mà cô cứ từ từ trò chuyện với bà chủ cũng được Hạ tử du ngay lập tức nhíu mày. Tên đàn ông vô lại đó vẫn còn chưa đi sao? Được rồi, đi đi. Dịch khiêm cũng chưa bao giờ ở lại nhà chúng ta. Phỏng trừng cũng không quen. Nếu con không nở xa nơi này, vậy thì ngày mai lại quay về đây. Mẹ, đừng để người ta chờ lâu quá. Ngoan, đi đi con. Hạ tử du lầm mò, lề mề đi xuống lầu một. Hai hộ vệ đã sớm đứng đợi trước cửa biệt thự. Một trong hai hộ vệ nói, Bà đàm, tổng giám đốc đang ở trên xe à? Hạ tử du lãnh đàm nói, Anh nhắn với anh ta, tôi muốn ở lại với mẹ tôi, Nói anh ta đi về một mình đi. Hộ vệ nhăn mặt khổ sở, Bà đàm, tổng giám đốc nói, Nếu bà không về khách sạn với ông ấy, Thì ông ấy sẽ cùng bà vui đùa cả đêm. Đồ điên! Hạ tử du mắng xong, sau đó ngay lập tức bước đi. Hạ tử du vốn định đi tới mắng cho người nào đó ngồi ở trong xe một trận. bất chợt, nhìn thấy cả sô cũng đang ngồi trong xe. Hạ tử du đành nhịn cấu. Cô ngồi vào trong xe, dĩ nhiên là chọn vị trí cách xa đàm dịch kim nhất. Nhìn thấy hạ tử du lựa chọn ngồi bên cạnh mình mà không ngồi cạnh đàm dịch kim Sô không nhịn được Mà nhạo bán cái vị đẹp trai nào đó Mặt mũi đang xa sầm xuống Dịch Kim, Tôi đã cố ý ngồi tránh ra rồi Mà tử du vẫn còn chưa muốn ngồi cùng với cậu đó nha Đàm dịch Kim không lên tiếng Hạ tử du lên tiếng hỏi Sô Lúc ăn tối Không phải anh bảo là Tối nay về lại ri giáp sao Điệu cảm của Robert vô cùng mất mát Em mong anh quay về đến thế sao Thật là không có lương tâm Vậy mà anh lại cứ lo cho em Bị người ta bắt nạt Từ xa xơi bay đến tận đây Hạ tử du lập tức lắc đầu Em không có ý này Em cứ tưởng Robert cười khả Đồ ngốc Anh đùa với em thôi Máy bay bị trột trặc, Ngày mai anh trở về Hạ tử du quan tâm nói Vậy tối nay anh ở lại khách sạn tứ quý đi Anh rất kén chọn hoàn cảnh của khách sạn Em thấy chỗ đó tốt lắm Robert cười hăng hắc. Anh cũng đang có ý đó Nếu không thì làm sao phải đi nhờ xe của dịch Khiêm chứ Dứt lời Robert không quên vên van đắc ý Nhìn cái bản mặt đẹp trai của người nào đó Đang nhăn nhó khó chịu đúng lúc này giọng nói trầm trầm lạnh lạnh của đàm dịch khiêm vang lên dừng xe anh bạn tài xế cảnh nghiu không dám chậm trễ lập tức đạp thắng xe so bet còn chưa kịp phản ứng đàm dịch khiêm cũng đã bước xuống xe hộ vệ liền thay đàm dịch khiêm mở cửa xe bên phía so bet ra đàm dịch khiêm đứng ở trước xe lạnh giọng ra lệnh xuống xe Robert tức giận nói: Có cần phải hẹp hòi thế không? Tôi chỉ đi nhờ xe cậu thôi mà. Đàm dịch Kim liếc nhìn sang hộ vệ, hai người hộ vệ ngay lập tức lôi Robert ra khỏi xe. khuôn mặt Hạ Tử Du cũng ngỡ ngàng ngạc nhiên. Giây tiếp theo, Đàm dịch Kim chui vào xe, ngồi xuống bên cạnh Hạ Tử Du, còn nói hai lời, liền ôm chặt lấy eo Hạ Tử Du. Hạ Tử Du không kịp mở miệng, xe đã khởi động chạy đi. Ngay lập tức, từ phía sau liền vang lên tiếng cầu cứu của Robert. "Dịch Kim, quanh đây làm gì có xe chứ? Sao anh có thể bỏ Robert xuống xe hả?" Hạ Tử Du vừa chất vấn, vừa vội vàng ngoái nhìn về phía Robert, ở bên ngoài xe đang cách cô càng lúc càng xa. Rõ ràng là đàn Dịch Kim đang ghen tức. Nơi này không cần cậu ta Anh sẽ cho người đưa cậu ấy về riyadh. Hạ tử du nhíu mày nói Anh thật sự rất đáng ghét Đàm dịch khiêm quay mặt sang Quỷ quái nhìn cô gái nhỏ trước mặt Rồi rồi không thèm ngó ngàng tới mình Chỉ một động tác bá đạo Anh trực tiếp chiếm lấy đôi môi Đang lãm nhảm của cô Vào giây phút này Anh bạn tài xế cảnh nghiêu Đã tự động bịch hai tay và hai mắt lại Tại khách sạn Tứ Quý Hạ Tử Du đứng trước quay lễ tân Mặt quân mặt vẫn còn đỏ bừng Nghiêm túc nói với cô Tiếp Tân Xin chào, tôi muốn lấy một phòng Nhân viên Tiếp Tân đã sớm nhận ra Người đang ôm Hạ Tử Du là Đàm Dịch Khiêm Vì thế cô hơi do dự Đàm Dịch Khiêm dỗ sát vào người Hạ Tử Du Trên khuôn mặt đẹp trai Có vẻ không vui Em đừng gây sự với anh Hà Tử Du nổi giận nói Tôi không muốn nói chuyện Với loại người ngay ngược Ngạo mạng như anh Có trời mới biết Lúc nãy cô sượn đến tháng 5 Bên trong xe Đang có tài xế Vậy mà anh dám tự nhiên công khai hôn cô Tuy chỉ là một nụ hôn Nhưng lúc cô xuống xe Nhìn thấy tài xế Thì suýt chút nữa, cô đã nghĩ đến việc tìm cho mình một cái hố để chui vào. Đàm dịch Kim lựa chọn thỏa hiệp. Được rồi, cho cô ấy một phần. Cô lễ tân hám tra đẹp, đang ngắm dịch Kim liền hoàng hồn nghe lập tức. Dạ vâng, tuy có chút kinh ngạc vì đàm dịch Kim lại dễ dàng đồng ý, nhưng có được sự thỏa hiệp của anh, trong lòng cô cũng hơi vui vui. Cầm lấy thẻ phòng số 1516, lúc thang máy dừng lại ở tầng 15, hạ tử du vội bước ra ngoài. Cũng không nghĩ đến, bóng dáng cao lớn, rắn rỏi của Đàm Dịch Khiêm cũng đi theo cô ra ngoài, còn tiện tay, ôm luôn eo của cô. Hoàn toàn không ngờ đến việc, Đàm Dịch Khiêm đồng ý để cô lấy riêng một phòng, nhưng còn anh thì lại không trở về phòng của mình. Hạ tử du dậy ra khỏi tư thế thân mật của anh Tức giận cau mày hỏi Anh đang làm gì thế? Đàm dịch khiêm đoạt lấy thẻ phòng trong tay hạ tử du Sau đó mở luôn cửa phòng 1516 ra Lúc cửa mở Đàm dịch khiêm vẫn ôm dính lấy hạ tử du Mà đi vào phòng Hạ tử du dậy dù tránh né Này! Đàm dịch khiêm đóng cửa phòng lại Sau đó bế ngay người cô lên Trực tiếp đặt cô nằm lên chiếc giường lớn ở trong phòng Hạ tử du tha bản năng muốn ngồi dậy Nhưng đàm dịch khiêm đã giữ chặt hai tay cô Hạ tử du cáo kỉnh trừng mắt lườm anh Ngồi dậy mau Trong mắt đen sâu thẳm khói giò Trước sâu như một của đàm dịch khiêm Giờ phút này đang hiện rõ nồng đậm dục vọng Anh tưởng em Tối nay muốn thử đổi phòng khác chứ? Hạ tử du nhất thời không hiểu được ẩn ý trong câu nói của đàm dịch Kim, tức giận nói Mục đích của việc tôi đổi phòng, chẳng lẽ anh còn không biết sao? Đàm dịch Kim điểm nhẹ lên chóp mũi hạ tử du, giọng điệu còn mập mờ ái muội. Anh biết chứ, không chỉ có thể đổi phòng mà còn có thể đổi các kiểu tư thế khác nhau nữa Hạ tử du mặt đỏ như quả hồng chín, xấu hổ nói Anh đang nổi điên cái gì đó? Đàm dịch khiên vùi đầu vào cổ hạ tử du Hơi thở nóng rực, vả lên vành tay cô Anh nghiêm túc nói Tối hôm qua, xô đuổi anh như thế còn chưa đủ hay sao? Thân thể nóng bỗng của người nào đó Khiến cô cảm thấy được sự ham muốn mãnh liệt của anh Cô quay đầu sang bên khác Từ chối động tác đang vùi đầu vào cổ của anh Đừng vậy nữa Anh thì thầm mập mờ bên tai cô Anh sẽ không để con bị thương đâu Có trời mới biết Những ngày sống không có cô Anh nhịn đến mức khói chịu thế nào Biết lúc này muốn người nào đó rút lui Là chuyện vô cùng khó khăn Cô bắt đầu lôi đủ ra mọi lý do Em sớt mệt Đàm dịch khiêm nói một cách rất quan tâm. Em ngủ đi, một mình anh cũng đủ rồi. Hả? hoàng toàn không nghĩ rằng anh sẽ nói ra một câu đầy quan tâm, nhưng lại khiến cô khó có thể tiếp nhận nổi. Cô buồn bực nói. Nè, đàm dịch khiêm, bây giờ tôi và anh không phải là vợ chồng, tôi không có nghĩa vụ phải tạo điều kiện cho anh. Những lời đó cô không nói ra được chút lý trí còn sót lại của đàm dịch khiêm bị lôi trở về ngẩng đầu lên khỏi bờ vai thâm ngát Anh nhìn cô chầm chầm, sớt có hứng thú hỏi Vậy em nói xem, làm thế nào đây? Hạ tử du cố gắng ngồi dậy Tôi không cần đi Đàm dịch khiêm nhét môi lên Vậy anh làm trước Dù sao sớm muộn gì, chúng ta cũng phải quay lại làm vợ chồng Sao có thể vô lại như thế chứ? Hạ tử du sửng sốt mất một giây. Ai đấy đã bắt đầu cởi hết quần áo trên người ra. Khi đàn dịch Kim cuốn người xuống lần nổ, đồng thời ván váy của cô lên, thì đột nhiên cô nhanh trí nghĩ ra, đưa tay đặt lên bụng, sắc mặt có vẻ rất khó chịu. Đừng như vậy mà, em thấy không được khỏe. Tên đã lắp vào cung, Mà không bán đi được. Đàm dịch khiêm mất kiên nhẫn nói. Đừng có lừa anh. Mi tâm Hạ Tử Du nhíu càng chặt hơn. Em thật sự thấy khó chịu quá. Nhìn thấy hình ảnh gương mặt nhỏ xinh của Hạ Tử Du. Đang nhăn nhó. Cuối cùng đàm dịch khiêm cũng trở mình. Rời khỏi người Hạ Tử Du. Anh lo lắng hỏi. Thật sự thấy khó chịu sao?" Hạ tử du gật đầu thật mạnh Ừ Đàm dịch khiêm sốc chăn lên Bước xuống giường Để anh gọi bác sĩ tới Hạ tử du lập tức kéo đàm dịch khiêm lại Đợi một chút nữa xem sao Lúc trước em cũng thường thấy khó chịu như thế này Bác sĩ nói là Dây chằng đỡ tử cung Bởi vì khi mang thai Tử cung sẽ nở ra Khiến nó căng lên Nghĩ ngơi một chút đã không có việc gì cả. Đàm Dịch Kim đưa tay lên, xoa cái bụng hơi nhô nhô của Hà Tử Du, dịu dàng hỏi: "Giờ thấy đỡ hơn chút nào chưa?" "Đỡ rồi." Đàm Dịch Kim liền ngồi xuống mép giường, yêu thương nhìn cô nói: "Nếu thấy khó chịu, phải lập tức nói cho anh biết." Hạ tử du rất ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nói Em thấy đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ thì rất buồn ngủ Đàm dịch Kim kéo chân lên, đáp cho hạ tử du Được rồi, hạ tử du đang hai tay lại để lên bụng Như đang nhắc nhở anh rằng, bây giờ bụng con đang rất khó chịu Sau đó, từ từ nhắm mắt lại, đi vào giấc ngủ Nhìn gương mặt trầm tĩnh lúc ngủ của Hạ Tử Du, mấy phút sau, Đàm Dịch Kim yêu thương hôn lên vầng trán mịn màng của Hạ Tử Du rồi sau đó đứng dậy. Có một đoạn nhạc đệm như thế, dĩ nhiên, cuối cùng thì Đàm Dịch Kim cũng phải đi vào phòng tắm. Cho đến khi trong phòng tắm vang lên tiếng của ai kia đang phải tắm nước lạnh. Lúc này, Hạ tử du mới chui đầu vào trong chân, sau đó che miệng cười trộm. Ngày hôm sau, hạ tử du tỉnh lại khi nằm ở trong lòng đàn dịch khiêm. Khi tỉnh lại, nhớ tới chút tiểu sản nhỏ nhỏ lừa gạt người nào đó, tối qua của mình. Cô lén lén vùi người ra khỏi vòng tay anh, sau đó xoay người, quay lưng về phía anh cười trộm. Đàm dịch khiêm đã sớm tỉnh lại Anh nhìn thấy hết toàn bộ hành động của cô Tay anh cuộn lấy eo cô Trầm giọng nói Cười cái gì? Hoàn toàn không ngờ Đàm dịch khiêm đã tỉnh Hạ tử du bị dọa sợ hết hồn Cô quay mặt lại nhìn anh Cười hì hì Làm gì có Là vì mơ thấy một giấc mơ đẹp mà thôi Đàm dịch khiêm ngheo mắt lại đang cười trộm vì gian kế tối qua được như ý chứ gì? mặt Hà Tử Du lập tức xanh mét, cố gắng ra vẻ không hiểu, không biết anh đang nói cái gì nữa. Đàn dịch khi lật người của Hà Tử Du lên, trong mắt đen nghiêm túc nhìn cô, cảnh cáo nói: không được lấy con ra để làm chuyện đùa giỡn như vậy nữa. Sau khi anh tắm xong, quay ra nhìn. Người phụ nữ nào đó đang ngủ say trên giường Thì cũng đại khái đoán được Tiết Anh đã biết hơn nữa Còn rất đang tức giận Hạ tử du giống như phạm phải lỗi lầm Cập mắt xuống vô tội nói Ai bảo anh Bảo anh Đầy trong đầu đều đang nghĩ tới sự việc kia Nhưng cô không nói nên lời Đàm dịch khiêm nâng cầm hạ tử du lên Nghiêm túc nói Anh đã rất kiềm chế rồi." Hạ Tử Du lầm bầm lý nhí nói. Rõ ràng là đang trợn mắt nói dối mà. Đàm Dịch Kim nhướng lông mày lên. "Đang nói gì thế?" Khí thế của Hạ Tử Du liền bay sạch. Cô nhỏ giọng nói. "Không nói gì cả." Lúc này, Đàm Dịch Kim rất nghiêm túc nói. "Chuyện tối ngày hôm qua, anh muốn em phải bồi thường." Những lời này rõ ràng dễ hiểu. Hạ tử du lập tức hiểu ra. Cô liền níu chặt tấm chăn, che kính người mình lại, nắt đầu thật mạnh nói, đừng mà. Đàm dịch khiêm thẳng tay, giật xuống cái chăn, dùng để phòng vệ của Hạ tử du. Hạ tử du kinh ngạc thốt lên, hoảng sợ nghiêng mặt, liếc nhìn chỗ nào đó của đàm dịch khiêm, đã đội lên thật cao. Đúng lúc này, Hạ Tử Du cho rằng ngay bây giờ mình sẽ bị anh ăn là cái chắc. Đột nhiên, tiếng rung điện thoại vào lúc này vang lên kịp thời cứu mạng cô. Nên biết rằng súng đã lên đạn rồi thì không thể không bắn ra. Thế nhưng, tiếng rung điện thoại phiền phức xuất đúng lúc chen vào phá đám. Hạ Tử Du thừa cơ hội này đẩy ra người nào đó Đang đè lên người cô. Điện thoại của anh đang kêu kìa. Khốn thật. Lần này thì đàm dịch khiêm đã nổi điên đến cực điểm. Anh đấm một cái thật mạnh xuống giường. Sau đó mới cầm lấy di động trên tủ đầu giường lên. Hạ tử du đã bị ai đó lột trần sạch sẽ, trốn vào trong chân, chỉ lộ ra hai con mắt trong suốt. Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại, Đàm Dịch Khiêm ấn nút trả lời. Trong di động vang lên giọng nói của Đàm Tâm. Hạ Tử Du nghe không rõ, nhưng Đàm Dịch Khiêm nói chuyện với Đàm Tâm không đến một phút thì đã kết thúc câu chuyện. Thấy sắc mặt Đàm Dịch Khiêm bỗng ra sầm, vội bước xuống giường mặc áo ngủ vào. Hạ Tử Du nghi ngờ hỏi, "Có chuyện gì sao?" Đàm dịch khiêm từ tốn nói Ba bệnh rất nặng Muốn anh lập tức về nhà Hạ tử du vội vàng Quấn chăn ngồi dậy Bác trai bị bệnh sao Sau khi ba hôn mê tỉnh lại Sức khỏe vẫn luôn không tốt lắm sắc mặt hạ tử du Cũng vô cùng lo lắng Đàm dịch khiêm ném qua điện thoại di động Cho hạ tử du Gọi điện cho mẹ em đi Hạ tử du nghi ngờ Nhìn Đàm Dịch Khiêm đang mặc áo sơ mi vào Gì cơ? Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh nói Chúng ta không thể ở lại thành phố Y được nữa Lập tức quay về Los Angeles Dạ Chờ dù quay hệ với anh Còn đang trong giai đoạn suy xét Nhưng liệu nhiên đang ở Los Angeles Hôm nay, ông Đàm lại bệnh nặng Cô đương nhiên phải quay về cùng với anh Khoảng 12 giờ trưa tại Mỹ, Đàm Dịch Khiêm đưa Hạ Tử Du trở về biệt thự. Sau khi trở về biệt thự, Hạ Tử Du mới biết. Thì ra, người nhà họ Đàm đã đón Liễu Nhiên về lại đây. Bây giờ, Liễu Nhiên đã gọi nhà họ Đàm, cộng thêm ông Đàm bị bệnh nặng. Vì thế, Hạ Tử Du cũng phải theo Đàm Dịch Khiêm trở về nhà họ Đàm. Hạ Tử Du vốn nghĩ không khí nhà họ đàm vào lúc này sẽ rất nặng nề và khó hòa hợp được. Ai ngờ, hạ tử du vừa bước vào nhà họ đàm, liền bị bầu không khí chào đón nồng nhiệt của toàn thể mọi người đang có mặt tại đây làm cho giật mình, sững sờ, đứng chết trơn tại chỗ. Cô không thể nào tin được, đàm tâm xưa nay đều không thích nhìn thấy cô. Ngay là chủ động bước lên Cất tiếng chào hỏi cô Sau đó là bà Đàm mỉm cười thân thiện Đang đẩy ông Đàm đi ra ngoài Đàm dịch khiêm nhìn thấy bộ dạng của ông Đàm Hình như không có việc gì Thì hơi nhíu mày lại Đàm tâm cẩn thận Dìu đỡ hạ tử du Nhẹ giọng hỏi Tử du Vừa xuống máy bay có mệt không Em mau ngồi xuống đi Đừng để em bé trong bụng bị mệt Để chị gọi người giúp việc Sớt cho em một ly trà táo đỏ Để bổ máu nha Sự nhiệt tình bất ngờ của Đàm Tâm Khiến cho Hạ Tử Du Đứng ngẩn người một lúc lâu Không biết phải làm thế nào Ông Đàm vẫy tay với Hạ Tử Du Tiểu Du Mau tới đây Nhìn khuôn mặt sớt có tinh thần của ông Đàm Sự lo lắng trong lòng Hạ Tử Du Cuối cùng cũng có thể giải tỏa Cô chậm rãi đi tới, khẽ mỉm cười gọi. Bác trai! Đàm dịch Kim cũng bước theo hạ tử du tới, sắc mặt u ám hỏi. Sức khỏe của ba không có vấn đề gì chứ? Khuôn mặt hòa ái dễ gần của ông Đàm cười cười vui vẻ. Nếu ba không phải bảo con tâm lừa con, thì sao con có thể đưa con dâu của ba về nhà nhanh thế này chứ? Đàm dịch Kim đỡ lấy bờ vai mảnh mai của hạ tử du. Dịu dàng nói Em lên lầu nghỉ trước đi Một lúc nữa anh sẽ lên sau Hạ tử du không yên tâm nhìn ông đàm Bác trai Lúc trước cháu nghe là sức khỏe của bác Có chỗ không tốt Bác có sao không ạ Ông đàm cười ha ha nói Thấy con và dịch khiêm trở về Dù có đau ớn bệnh tật gì Thì cũng biến mất hết rồi Hạ tử du thở phào nhẹ nhõm ba không sao, tốt rồi. Lúc này, bà Đàm cũng yêu thương lên tiếng. Tử Du à, mẹ đã bảo người giúp việc đổi phòng của Dịch Khiên dọn đến phòng lớn trên tầng 2 rồi. Đợi đến lúc con sinh, thì con có thể sửa đổi thêm phòng trẻ con. Khi đó thì tụi con có thể ở cùng một phòng với cháu trai của mẹ rồi. Đối mặt với sự thân thiện của hai mẹ con họ Đàm, Hạ Tử Du ngơ ngác cả buổi, vẫn không phản ứng được. Cô không ngờ rằng, chỉ đến thành phố Y có một chuyến, cái thế giới này lại thật giống thay đổi đến mức nghiêng trời lệch đất. Hết chương 231. Chương 232. Ăn vạ để cầu hôn. Phẩm vị trong phòng ngủ ở lầu 2 của nhà họ Đàm, thật khác thường nhưng lại rất tươi mát và trang nhã. Hạ tử du ngồi xuống nếp giường cẩn thận, nhìn quanh bốn phía một phòng. Gian phòng này đúng là lớn đến kinh người. Hơn nữa, phòng trẻ cũng đã được đặt giường trẻ con, đồ chơi trẻ con và cả vật dụng trẻ con nữa. Sự sắp xếp này quả thật đối với vợ chồng sắp có em bé, dường như tất cả đều rất chu toàn. Hạ Tử Du mơ hồ nhìn người nhà họ Đàm bố trí tất cả vì cô như thế, nhất thời lâm vào trạng thái nghi hoặc khó hiểu. Âm thanh của thầy cầm gõ vang lên, Hạ Tử Du đang suy nghĩ cũng hoàn hồn. Bóng dáng mạnh mẽ, rắn rỏi của Đàm Dịch Kim đi vào phòng ngủ, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô. Anh ôm lấy hông cô, dịu dàng hỏi: Đang suy nghĩ gì vậy?" Hạ Tử du hỏi thẳng. "Mẹ anh và chị anh bị làm sao vậy?" Đàm Dịch Kim hờ hợt nói. "Đó là hình thức của một gia đình hòa hợp." Ngụ ý của anh dường như có lẽ anh cũng đoán được, phản ứng của mọi người dành cho cô như thế. Hạ Tử du vội vàng hỏi. "Sao có thể thế chứ?" Đàm Dịch Kim âu yếm Hôn lên gò má Hạ Tử Du. Lúc trước, Liễu nhiên ngã bệnh, lại thêm chuyện của Kim Trạch Húc, Anh không xử lý tốt chuyện gia đình thay em. Bây giờ, anh đã có rất nhiều thời gian để cùng sống với nhau hạnh phúc hết nửa đời sau. Tất nhiên, anh phải đảm bảo cho em sau này, trong thế giới của anh sẽ thật vui vẻ. Hạ Tử Du đưa tay chống lên nồng ngực đàm dịch khiêm. Nghiêm túc nói Nè anh đừng có nhân cơ hội này mà ăn vạ. Em nói muốn ở bên anh suốt đời hồi nào chứ Đàm dịch khiêm gỡ bàn tay Hạ Tử Du ra Ôm Hạ Tử Du vào trong ngực Trong mắt đen híp lại Nói vậy là em tính dẫn theo con của anh Rồi đi lấy người khác sao Hạ Tử Du quật cường nói Cái này rất khó nói đàm dịch khiêm ra vẻ thỏa hiệp nói, ok nếu trên thế giới này có người dám cưới em, anh sẽ buông tay để em đi. Hà Tử Du tức giận, anh cho là bây giờ ngoài anh ra không ai thèm lấy em sao? Đàm Dịch khiêm nhìn dáng vẻ tức giận của Hà Tử Du cười nói, không phải không ai thèm lấy mà là bây giờ em đã bị dán cái mác. Người phụ nữ của đàn dịch khiêm rồi Đời này em ngoại trừ gã cho anh Thử hỏi còn ai dám cưới em chứ? Hà tử du lầm bầm Cái đồ cùng vọng ngạo mạn. Bỏng chốc Đàn dịch khiêm ôm lấy hai chân Hà tử du Đặt lên giường Cả người theo đó nằm sấp lên Khèn giọng nói Từ giờ đến bữa tối còn chút thời gian Chúng ta tiếp tục làm chuyện còn gian dở lúc ở thành phố Y đi Hạ Tử Du lập tức chống tay từ chối Này, đàm dịch khiêm vùi xứng trước ngực Hạ Tử Du Giọng nói càng nặng nề hơn Cái này là em thiếu nợ anh Động tác Hạ Tử Du hơi khựng lại, không hiểu hỏi Em nợ anh lúc nào hả? Đàm dịch khiêm vùi vào cổ Hạ Tử Du Em đã quên Em vẫn chưa có bồi thường cho anh. Sắc mặt hạ tử du nhanh chóng ửng hồng. Ơ! Đàm dịch khiêm cầm bộ điều khiển trên đầu giường, bấm nút để rèm trong phòng tự đóng kính lại. Cảm giác đột nhiên đèn trong phòng chợt tối. Hạ tử du cam bản, không kịp cản trở nữa, đã bị cơ thể đàm dịch khiêm đè xuống. Sắc mặt hạ tử du đỏ bừng, Chống lên lòng ngực của người nào đó Anh đừng như vậy mà Viện trưởng nói Ngôn ngôn sắp tan học về rồi Tại sao đàn ông lúc nào Cũng có thể nghĩ tới Cái loại chuyện này chứ Cứ tưởng rằng Có thể làm đàm dịch khiêm Bỏ cái ý định không đứng đắn này Nào ngờ Đàm dịch khiêm lại nghiêm túc Thốt ra một câu Con bé không vào được đâu Đè Môi bị chiếm lấy Cô còn muốn nói nữa, nhưng lại bị người kia nuốt hết lời nói vào trong miệng. Lúc Hạ Tử Du, cảm thấy mình giống như một con cừu nhỏ, chỉ chờ bị sói đói ăn sạch sành sanh thì ngoài cửa phòng truyền đến âm thanh non nớt của Liễu nhiên Mẹ! Mẹ! Vài ngày rồi, không nghe thấy tiếng con gái. Hạ Tử Du rất vui sướng, cô vỗ vỗ vào người nào đó. Đang cởi nút áo của mình, mừng rỡ nói. Ngôn ngôn về rồi. Mẹ, mẹ. Giọng của Liễu Nhiên càng rút càng dồn dập. Cuối cùng, đàm dịch khiêm bật lên tiếng rổ thầm, sau đó lật xuống khỏi người Hà Tử Du, chán nản mà nằm thẳng cẳng ở trên giường. Hà Tử Du cài áo xong, liền đứng dậy đi ra mở cửa phòng. Liễu Nhiên lập tức đưa tay ôm chầm lấy Hà Tử Du, Mẹ Hạ tử du cúi người Hôn con gái một cái rồi bế lên Có nhớ mẹ hay không? Liệu nhiên gọt đầu Dạ có Hạ tử du ôm liệu nhiên đi vào trong phòng Liệu nhiên ngạc nhiên Khi nhìn thấy ba mình đang ngập trên giường Ba Ba làm sao vậy? Đàm dịch chim ngồi dậy Nhìn liệu nhiên mắt mắt ngón tay Lại đây Hà Tử Du bế Liễu Nhiên đặt ở trên giường. Liễu Nhiên ôm chặt cổ, chủ động hôn vào má ba một cái. Ngôn Ngôn nhớ ba quá. Hà Tử Du trợn to mắt lên hỏi. Ngôn Ngôn sao không thấy con hôn mẹ hả? Sao cô lại cảm thấy, càng ngày con gái của cô lại yêu ba của nó hơn cả mẹ nó đây. Liễu Nhiên xoay qua vẻ mặt sốt ngây thơ nói. Mẹ có ba hôn rồi mà Mặt hạ tử du nhắc thời đen lại Đàm dịch khiêm nghiễm nhiên Rất hài lòng với câu trả lời của con gái Anh hôn xuống bò má xinh xắn của con gái Ngay sau đó Làm bộ mặt uy nghi Nghiêm túc nói với con gái Liệu nhiên Sau này Ba mẹ phải ngủ chung với nhau Cho nên buổi tối Con không thể ngủ với mẹ nữa Biết không Liễu nhiên rất hiểu chuyện gật đầu. Dạ. Còn nữa, về sau lúc ba mẹ ở trong phòng, con có cần gì cứ đến tìm ông nội, bà nội hoặc cô của con. Liễu nhiên ngơ ngác mơ hồ nhưng vẫn gật gật đầu. Dạ. Biết những lời của Đàm Dịch Kim nói với con gái có ẩn chứa hàm ý không đứng đắn, Hạ Tử Du vừa thẹn vừa tắng. Bế Liễu Nhiên ngồi lên đùi mình Bội giải thích với Liễu Nhiên Ngôn ngôn Ba con nói bậy bạ đó Đừng có nghe ba con nói mà Liễu Nhiên mở to mắt ngây thơ Nhưng ông nội cũng nói với Ngôn ngôn như vậy đó Giờ phút này Đàm Dịch Khiêm nhếch miệng cười Sớt khoái trá và thảnh thơi Hạ tử du ngẹn lời Không biết nói gì nữa Hả? Liễu Nhiên nói tiếp lúc nãy là ông nội và bà nội bảo ngôn ngon lên gọi ba mẹ xuống dùng bữa tối. Hà tử du nghi ngờ, bây giờ đã dùng bữa tối sao? Kim đồng hồ mới chỉ đến số 5. Cô nhớ, thời gian trước, nhà họ Đàm vẫn luôn đúng 6 giờ mới dùng cơm mà. Liễu nhiên trả lời, dạ phải, bà nội nói, hôm nay ba mẹ mới trở về, muốn ba mẹ dùng bữa sớm một chút. Vậy thì buổi tối mới có thể nghỉ ngơi sớm được Hạ tử du ngẩn người Đàm dịch khiêm ôm bả vai Hạ tử du Nhẹ giọng nói Đừng suy nghĩ nhiều Chúng ta đi xuống thôi Ba ngồ ngồ muốn ba bế Đàm dịch khiêm bế lự nhiên lên Trên gương mặt điển trai Tràn đầy tình cha yêu thương con Đi thôi Tại phòng ăn lầu một Vẻ mặt ông Đàm vẫn hòa ái như thường ngày Ngồi ở vị trí lớn nhất trong gia đình hai lòng nhìn Đàm Dịch Kim Ngồi chung một chỗ với Hạ Tử Du Không chờ Hạ Tử Du động đũa Bà Đàm và Đàm Tâm Đã thân thiện gấp thức ăn cho Hạ Tử Du Bà Đàm nói Tiểu Du, đây là món sức Mẹ vừa theo đơn bác sĩ kê Trong sát dạy nấu ăn Đã đặc biệt căng dặn người làm Nấu cho con đó Đàm Tâm đứng dậy Gắp thức ăn cho Hà Tử Du Đúng vậy Những thức ăn này Đều hợp với khẩu vị của phụ nữ mang thai Rất ngon miệng Em nếm thử xem Đối mặt với sự nhiệt tình của ông bà Đàm Cho dù Hà Tử Du có phần không hiểu Nhưng vẫn lễ phép đáp Cảm ơn viện trưởng Cảm ơn chị Tâm Bà Đàm lập tức nói Ây da Sau này đừng gọi mẹ là viện trưởng nữa Nghe thật xa lạ Con thích gọi mẹ là mẹ chồng cũng được Thích gọi mẹ như dịch khiêm và con tâm cũng được Đàm tâm cũng nói Đúng vậy, chị là chị của dịch khiêm Em cứ tự nhiên mà gọi chị cũng được Đừng khách sáo như vậy Hạ tử du không biết nên nói gì Không khí như vậy Khiến cho cô nhất thời lúng túng. Ông Đàm nhìn vợ và con gái một cái. Cứ nghe mẹ con hai người luôn miệng nói không ngừng. Thế này thì làm sao Tiểu Du ăn cơm được chứ? Bà Đàm gật đầu. Được, không nói, không nói nữa. Tiểu Du, con ăn cơm đi, đừng để cháu của mẹ bị đói bụng mà. Đàm Tâm cũng yên lặng không nói gì, nhưng rất chân thành, mỉm cười nhìn Hà Tiểu Du đàm dịch khiêm không hề e ngại cúi xuống hôn lên trán hạ tử du dịu dàng nói ăn cơm đi hạ tử du đang sững sờ bỗng hoàn hồn lại dạ đàm dịch khiêm bưng qua bát súp mà bà đàm vừa lấy cho hạ tử du vừa vớt bỏ lớp bánh dầu phía trên vừa dặn dò người giúp việc đứng một bên trong phòng ăn cái này nhiều bánh dầu quá cô ấy không thích Lần sau nấu ít lại một chút. Vâng ạ! Thấy Đàm Dịch Khiêm chăm sóc Hạ Tử Du cẩn thận, tỉ mỉ như vậy, Trên dưới nhà họ Đàm, dường như cười đến phát miệng. Bà Đàm cùng ông Đàm nhìn nhau, Trong mắt tràn ngập sự vui sướng, không nói nên lời. Sau khi bữa ăn tối kết thúc, Vì ông Đàm và Đàm Dịch Khiêm có việc cần bàn. Cho nên Hà Tử Du ngồi trong phòng khách Chơi ghép hình với Liễu Nhiên Bỗng dưng mẹ con bà Đàm Đi tới trước mặt Hà Tử Du Hai người ngồi xuống trên ghế sofa Đối diện với Hà Tử Du Dường như có lời muốn nói với cô Liễu Nhiên ngoan ngoãn chào hỏi Bà nội Cô Hà Tử Du cũng liền để xuống Nhưng ghép hình đang cầm trong tay Lên tiếng gọi Viện trưởng Bà Đàm nói, mẹ không có làm phiền hai mẹ con chứ. Hạ Tử Du vội vàng nói, không có, chúng con chỉ là đang chơi ghép hình thôi. Bà Đàm nhìn Liễu Nhiên nói, ngô ngô mà, bà nội có chuyện muốn nói riêng với mẹ con một chút, con còn cách gì đi chơi một lát, được không? Dạ, người giúp việc đứng bên cạnh, lập tức dẫn Liễu Nhiên lên lầu hai. Hà Tử Du nhìn tới hai mẹ con bà Đàm ở đối diện, cứ muốn nói rồi lại thôi, nghi ngờ hỏi. Tiện trưởng, chị Tâm, hai người có chuyện muốn nói với con sao? Bà Đàm dường như đã chuẩn bị xong tâm lý, chỉ là không có cách nào nói ra khỏi miệng được. Ngay sau đó chuyển đề tài. Là thế này, con thấy trong nhà còn có chỗ nào không hài lòng không? Nếu có chỗ nào không hài lòng Mẹ sẽ lập tức cho người đổi lại tiện trưởng Thật ra thì con Hạ tử du vốn muốn nói với bà Đàm Về quan hệ của cô và Đàm Dịch Khiêm Vẫn chưa có rõ ràng Ai ngờ Giây tiếp theo Bà Đàm đã lên tiếng trước, cắt đứt lời nói của hạ tử du Trời ơi Thôi mẹ không quanh co lòng vòng nữa Tử du Mẹ tới là muốn nói lời xin lỗi với con. Hạ Tử Du tin ngại. Dạ. Lúc này, bà đàn ngồi xuống bên cạnh Hạ Tử Du, ái náy nói. Từ trước tới nay, mẹ bởi vì lòng thù hận của đời trước, mà có nhiều thành kiến với con. Đến giờ mẹ mới biết, ân oán đời trước, căn bản không thể mang tới đời sau. Huống chi xưa nay, con cũng chưa bao giờ sống chung với ba con. Tiểu du, mẹ hy vọng con có thể tha thứ cho những mất mảnh mà mẹ đã đối xử với con. Hãy để mẹ và con cùng xây dựng lại mối quan hệ mẹ chồng con dâu. Mẹ cam đoan với con, từ nay về sau, mẹ sẽ đối với con như con gái của mình. Sẽ không bao giờ để con phải chịu một chút ốc ốc nào. Viện trưởng, con... Bà Đàm cầm lên bàn tay Hạ Tử Du, thân mật, nắm chặt, vỗ về, dùng giọng tự trách nói. Nếu con không thể tha thứ cho mẹ cũng không sao, chúng ta có thể từ từ. Chỉ cần con ở nhà chúng ta có thể vui vẻ là tốt rồi. Lúc này, Đàm Tâm cũng ngồi xuống bên cạnh Hạ Tử Du. Trên mặt cô cũng hiện lên vẻ áy náy giọng nói thành khẩn. Tử Du Trước đây chị lúc nào cũng chân chích em Chuyện gì cũng muốn nghỉ xấu cho em Chị hy vọng Em cũng có thể tha thứ cho chị Chị thề Về sau cũng không làm phiền em nữa Cũng sẽ không tiếp tục Cố tình gây sự Hạ tử du vẫn không hiểu tình huống trước mắt Viện trưởng chị Tâm Hai người Lúc này bà Đàm ngạc ngào nói Tử du cảm ơn con đã không ngần ngại hiền khách lúc trước. dịch kim đối xử với con như vậy mà còn có thể trợ giúp dịch kim. dịch kim có người vợ như con là phúc của nó. ngày trước là mẹ đã quá để tâm vào chuyện vụng vặt rồi. đàn tâm trong mắt cũng long lanh nước. tự do trước đây chỉ vốn cho rằng em không còn quan tâm tới dịch kim, cho rằng em có toan tính lại muốn me hoạt người. Nhưng mãi đến bây giờ chị mới biết tình yêu của em dành cho dịch kim đã không hề trộn lẫn với bất kỳ tạp chất gì. Chị thật sự cảm ơn em đã giúp dịch kim không đến nông nổi khiến cả nhà chúng ta bị kim trạch hút phá hỏng. Hạ tử du mơ hồ lắc đầu Dạ, viện trưởng, con không biết hai người đang nói gì cả. Bà Đàm vội vàng nói Ngày đó mẹ đến tìm con Tại sao con không nói Con muốn thu mua cổ phần đàm thị Thật ra là để giúp dịch kim hả Con Đàm tâm nói giúp hạ tử du Mẹ Loại tình hình lúc ấy Mẹ lại có hiểu lầm với tử du Làm sao tử du có thể giải thích với mẹ được chứ Bà Đàm lập tức gật đầu Ừ cũng đúng Lúc ấy tâm trạng mẹ không tốt lắm. Tử Du, con đừng trách mẹ nha. Hạ Tử Du kinh ngạc hỏi. Viện trưởng có thể nói cho con biết số cuộc đã có chuyện gì xảy ra không? đàm tâm liền tiếp lời. Chẳng lẽ em không biết ư? Hạ Tử Du lắc lắc đầu. đàm tâm trợn to mắt, cảm kích nhìn Hạ Tử Du. Là em giúp dịch khiêm thắng tim trạch húc Em không biết sao Hạ tử du vừa trở về phòng Liền bị đàm dịch khiêm kéo vào trong lòng Nè Hạ tử du vỗ vào người đàm dịch khiêm Đàm dịch khiêm đóng cửa phòng lại Trầm giọng hỏi hạ tử du Sao giờ này mới trở về phòng hả Hạ tử du ngước mắt lên nói Em nghĩ anh còn đang nói chuyện với ba anh Đàn dịch khiêm vòng tay, ôm lấy eo Hạ Tử Du, đi tới mép giường. Tất nhiên, chuyện lớn hơn nữa, cũng không quan trọng bằng chuyện anh và em ở bên nhau. Hạ Tử Du ngồi xuống mép giường chậm rãi nói. Vừa rồi, mẹ và chị anh đã nói với em một vài lời. Đàn dịch khiêm ngồi xuống trước mặt cô, cầm lấy bàn tay hơi lạnh lạnh của cô rồi hỏi. Họ nói với em những gì? Hai người nói, Chú kia có quá nhiều hiểu lầm với em, Họ hy vọng em, Từ nay về sau, Có thể bỏ qua hiềm khích ngày xưa, Để cả nhà chung sống vui vẻ với nhau. Họ còn nói, Xưa nay, Họ đều luôn tin tưởng Đan Nhất Thuần, Thì ra là nuôi hổ làm loạn, Bị sự giả tạo của Đan Nhất Thuần, Làm cho mờ mắt. Đàm dịch khiên cười nhẹ, Họ muốn lấy lòng em Ngược lại em không vui sao Hạ tử du lập tức lắc đầu Không Không phải là em không vui Em chỉ thấy có nhiều điểm nghi ngờ Họ nói Em giúp anh thắng kim trạch húc Còn nói Đang nhất thuần gián tiếp hại anh Bị kim trạch húc uy hiếp Những điều này em đều không biết gì cả Đàm dịch khiêm nhìn sâu vào mắt của hạ tử du Dịu dàng nói Em muốn biết gì Anh sẽ trả lời em Hạ tử du hỏi họ nói em giúp anh thắng Kim Trạch Hút Chuyện là thế nào hả Còn nữa Thật ra thì em vẫn luôn không biết Anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Rốt cuộc Kim Trạch Hút đã dùng cái gì để uy hiếp anh chứ Làm thế nào Mà anh có thể thắng được anh ấy vậy Em giật Kim trầm ngâm một giây Được Anh sẽ từ từ nói cho em biết, nhưng mà anh có một chút yêu cầu. Yêu cầu gì? Giọng đàm dịch khiêm truyền cảm đầy mê hoặc. Sau khi anh nói cho em xong, em phải đồng ý giải cho anh, cho anh thêm một cơ hội nữa để chăm sóc em và con. Hạ tử vui lắc đầu. Em không thể đáp ứng anh, anh đã nói để cho em suy nghĩ một tháng rồi mà. Đàn dịch khiêm hơi khẳng giọng nói. Thời gian một tháng quá dài, anh không đợi được. Có trời mới hiểu được, anh khát vọng ôm cô vào lòng để che chở cho cô đến cỡ nào. Không để cho cô ngoãn sợ, không để cho cô bị quấy nhiễu, vĩnh viễn cất giữ cô ở lại bên cạnh. Biểu hiện của anh khiến cô vô cùng cảm động, nhưng mà... Nhìn thâm tình trong mắt đàm dịch khiêm Hạ Tử Dung nói, giữa chúng ta có rất nhiều vấn đề. Trong mắt của anh, tất cả những thứ kia đều không phải là vấn đề. Có lẽ, lúc trước em vẫn còn băn khoăn, em không có cách nào hòa nhập với gia đình anh. Nhưng bây giờ, anh đã cho em một gia đình hòa hợp. Như vậy, những lời mẹ và chị anh nói với em đều là vì Anh muốn họ thừa nhận em mà theo giờ ra chuyện không có sao? Đàm dịch khiêm lắc đầu Không, em đã giúp anh, những thứ này đều là sự thật Anh có thể nói cho em biết đầu đuôi sự việc được không? Được Nghe đàm dịch khiêm kể lại, Hạ Tử Du thất thần thật lâu Cô không hề nghĩ tới, ngọn ngùng mọi chuyện lại là như vậy Ngày cô gặp được ba mẹ nuôi bị bắt cóc, Đàm Dịch Khiêm thông qua Đan Nhất Thuần đã tra được hành tung của cô. Vậy mà, lúc Đàm Dịch Khiêm sắp tìm được cô, Đan Nhất Thuần lại âm thầm lén báo tin cho Axel. Axel nhận được điện thoại của Đan Nhất Thuần xong, liền đưa cô tới Thụy Sĩ. Sau khi đến Thụy Sĩ, Đàm Dịch Khiêm vốn có thể trực tiếp cứu Hạ Tử Du về. Nào ngờ, đang Nhất thuần theo sát Đàm Dịch Khinh, lại gọi điện thoại cho Át Sen, bảo Át Sen cho cô uống thuốc phá thai. Lúc đó, quả thật, Đàm Dịch Khinh mà rất tức giận, nhưng anh chưa bao giờ động tới suy nghĩ muốn ly hôn với cô, chỉ là hy vọng cả hai đều có thể tỉnh táo lại để quyết định con đường tương lai ở phía trước. Vậy mà, lại có một chuyện xảy ra khiến Đàm Dịch Khinh không đẩy cô ra không được. Thì ra là, sau khi Kim Trạch Húc bị bỏ tù, Đường Hân mang một phần văn kiện tới, uy hiếp Đàm Dịch Kim. Nội dung trong văn kiện là phần ghi âm, Đàm Dịch Kim đã từng giúp Đường Hân chạy trốn khỏi thế lực của logic đại ca xã hội đen, nên đã sai người, đối phó logic. Thật ra thì, khi đó Đàm Dịch Kim không có sai người giết logic, lần đó cứu được đường hâm nhưng đường hâm là bởi vì trả thù mà sai lầm đi sát hại lô rích lúc ấy đàm dịch khiêm vì bao che đường hâm nên giúp đường hâm che giấu sự thật phạm tội đường hâm chính là dùng việc này để uy hiếp đàm dịch khiêm chỉ cần đàm dịch khiêm không là yêu cầu của đường hâm đường hâm sẽ chủ động tố cáo với cảnh sát lúc trước Đàm dịch khiêm vì bảo vệ cô mà giết logic Bởi vì trong tay đường hân có ghi âm đàm dịch khiêm ra lệnh đối phá logic lại thêm hành vi của đàm dịch khiêm đã ém nhẹm chuyện logic bị giết cộng thêm bị đường hân tố cáo nhân chứng vật chứng đầy đủ đàm dịch khiêm nhất định sẽ bị lên án ngồi tù Không có lựa chọn đàm dịch khiêm đành phải làm theo lời đường hân Chẳng những nghĩ hết biện pháp để cho Kim Trạch Húc thoát tội Còn hứa hẹn cho Kim Trạch Húc 70% cổ phần đàm thị Sợ dĩ Đường Hân cùng Kim Trạch Húc có thể sẵn chuột một ổ Là bởi vì cả hai đều cùng chung mục đích Đó chính là đối phó với đàm dịch Kim. Sau đó Đường Hân uy hiếp đàm dịch Kim, Chỉ cần anh có bất kỳ hành động gì Cô sẽ cùng liều chết với Đàm Dịch xin Bị Đường hâm uy hiếp Đàm Dịch Khiêm biết Dù anh có thể nghĩ ra được cách Để giải quyết chuyện này Nhưng dựa theo tính tình của Đường hâm Đường hâm sẽ không bỏ qua cho cô Nếu như cô còn ở bên cạnh anh Cho nên Đàm Dịch Khiêm mới tìm cách Giao cô lại cho Sô chăm sóc Để tránh cho Sô Không làm lộ mọi chuyện Anh không giải thích bất cứ điều gì Với Sô cả vẫn diễn vai một người đàn ông tuyệt tình. Đợi sau khi cô cùng Robert đến ri giác, cũng là lúc Kim Trạch Húc thoát tội ra tù. Khi đó, đàm dịch khiêm cũng đã nghĩ ra được kế hoạch để đối phó. Đó chính là lợi dụng vào hạng mục Vịnh ở phía Tây mà Kim Trạch Húc và anh cùng hợp tác. đàm dịch khiêm nghĩ đến hạng mục Vịnh phía Tây là hạng mục mà chính phủ Mỹ cực kỳ coi trọng. Chỉ cần hạng mục này, xảy ra một chút vấn đề, chính phủ Mỹ sẽ đề cao cảnh giác. Sau khi nghĩ đến, có thể lợi dụng hạng mục này, Đàm Dịch Kim đã sai người, nhiều lần đến chính phủ Mỹ đề nghị hợp tác. Hạng mục Vĩnh Phía Tây đã bị dừng lại khi Kim Trạch Húc bị bỏ tù. Lại biết tập đoàn Y đang không có người phụ trách. Hơn nữa, Cũng không có kinh phí để tiếp tục xây dựng Mà chính phủ Mỹ đã ký kế kết hợp đồng xong với tập đoàn Y Cho nên dự định muốn bán đấu giá tập đoàn Y Hơn nữa muốn thu hút các tập đoàn lớn đầu tư vào Khi đó Kim Trạch Hút vẫn còn đang ở trong tù Sau khi nghe được tin này Vì không muốn tập đoàn Y rơi vào tay người khác Kim Trạch Hút lập tức yêu cầu đường hân bằng mọi giá cũng phải để tập đoàn Y có thể tiếp tục xây dựng hạng mục Vịnh Đường Hân nghe lời Kim Trạch Húc tới ép đàm dịch Khiêm, dùng tài chính đàm thị, đầu tư tiền vốn vào cho hạng mục Vịnh phía Tây. Nhưng Đường Hân và Kim Trạch Húc đều không biết, những cửa nhốt động này đều do đàm dịch Khiêm vì bọn họ, mà bố trí đường đi nước bước Lúc đàm dịch Khiêm đầu tư vốn vào cho hạng mục này, Đã khiến cho chính phủ Mỹ rất coi trọng Chính phủ Mỹ không thể nào tưởng tượng được Đàm Dịch Khiêm lại có thể vận động Một khoản tiền lớn như thế Đầu tư cho tập đoàn đi Vì vậy Điều một viên chức chính phủ tới Hỏi anh nguyên nhân Đàm Dịch Khiêm liền thẳng thắn Nói với vị viên chức chính phủ này Anh bị uy hiếp Kể rõ toàn bộ chân tướng sự việc Với vị quan chức chính phủ này Vì chính phủ này có lòng muốn giúp đàm dịch khiêm giải quyết vấn đề. Nhưng ở một quốc gia, luật pháp nghiêm ngặt như Mỹ. Cho dù nhân viên chính phủ biết anh không phạm tội, nhưng cũng không có cách nào giúp anh thoát tội. Dù sao, trong tay đường hân đang có nhân chứng vật chứng đầy đủ. Đàm dịch khiêm bất đắc dĩ, tỏ vẻ chán nản. Anh nói với viên chức chính phủ, anh không thể nào bỏ đàm thị cũng không thể để cho đối phương được như ý. Nếu phải đi tới tốt đường cùng, anh sẽ chọn vào tù, cho đối phương cái gì cũng không lấy được. Viên chức chính phủ vốn đang thương tiếc cho cảnh ngộ của đàm dịch kim, nhưng khi nghe đàm dịch kim nói tới việc, cùng lắm là anh phải vào tù, đàm thị sẽ cho ba anh phụ trách. Vậy thì, anh sẽ bảo ba mình không nên đầu tư xây dựng hạng mục vĩnh này nữa. Thì viên chức chính phủ, Đột nhiên trở nên lo lắng Nguyên nhân có hai Một là nếu đàm thị không tiếp tục bỏ tiền cho hạng mục xây dựng vịnh Thì hạng mục vịnh sẽ bị chết non Đối với hạng mục mà chính phủ cùng nhân dân Mỹ vô cùng trông đợi, Thì đây là một tổn thất rất lớn Dù sao cũng có rất nhiều thương nghiệp đang rất mong đợi có thể xây dựng hạng mục này nhất định sẽ mang đến cho chính phủ Mỹ rất nhiều lợi ích Hai là nếu hạng mục không thể tiến hành dựa theo hợp đồng xây dựng mà chính phủ Mỹ từng ký kết thì phía bên đàm thị đã phải chi ra rất nhiều tiền tài và nhân lực Có thể bởi vì chính phủ vi phạm hợp đồng mà phải đền một khoản tiền tết xù Đối với chính phủ Mỹ mà nói thì đây là một con số cực khổng lồ Tất nhiên Chính phủ Mỹ sẽ không mong muốn nhìn thấy Đàm Dệt Kim bị bỏ tù. Dù sao, chỉ cần Đàm Dệt Kim không xảy ra chuyện gì, hạng mục vịnh vẫn có thể sẽ được tiếp tục. Điều này đối với chính phủ Mỹ mà nói không thể nghi ngờ là lợi ích lớn nhất. Vị viên chức chính phủ này trở về cùng thương lượng với nhiều viên chức chính phủ Mỹ khác, sau đó quyết định trợ giúp cho Đàm Dệt Kim. Chỉ cần Đàm Dịch Kim có thể tìm được đoạn ghi âm kia, họ sẽ không trực tiếp đưa vào trình tự pháp luật mà vô khống tố cáo anh. Ngược lại, dùng đoạn ghi âm đó đổi thành chứng cứ, Đường Hâm cùng Kim Trạch Húc hợp tác âm mưu giết chết Lô Rích. Chờ sau khi Đường Hâm và Kim Trạch Húc bị tố cáo, họ sẽ trực tiếp tiêu hủy băng ghi âm. Như vậy, sẽ không có ai biết chính phủ Mỹ Không có chỉ chứng lên án và bao che Cũng có thể nói là mở một mắt, nhắm một mắt Dĩ nhiên, chính phủ Mỹ cũng nói rõ với đàm dịch khiêm Nếu đường hâm đem ghi âm giao cho cảnh cục hoặc chính phủ Họ sẽ không giúp được gì Bởi vì họ không thể trắng trợn lộ liễu Làm chuyện trái với luật pháp quốc gia Cho nên, việc đàm dịch khiêm có thể làm là mâu chống tìm được đoạn ghi âm trong tay đường hâm. Nhưng mà cái chìa khóa đó là cộng gỡ cứu mạng của đường hâm và kim trạch hút. Đường hâm và kim trạch hút sẽ không giao cái chìa khóa đó cho ngân hàng dự, cũng sẽ giấu nó ở một nơi rất bí mật. Nếu đàm dịch khi muốn tìm được cái chìa khóa kia, cũng chỉ có thể đợi đến lúc đường hâm hoặc kim trạch hút mang cái chìa khóa đó theo ở bên người. Nếu vậy, thời điểm nào? Thì cái chìa khóa đó mới có thể ở trên người một trong hai bọn họ Và khi nào thì bọn họ sẽ luôn mang theo nó ở trên người đây Cuối cùng Đàm Dịch Khiêm đã nghĩ ra Thời cơ tốt nhất chính là lúc Kim Trạch Hút quyết định mở cuộc họp báo với ký giả Mặc dù Kim Trạch Hút đã nói với anh thời gian mời ký giả Nhưng để tránh cho Đường hâm và Kim Trạch Hút biết Đàm Dịch Khiêm có hành động khác Mà chó cùng rút dậu, đem băng ghi âm, giao cho cảnh sát Mỹ. Vì thế, đàm dịch Kim âm thầm bày ra một kế hoạch khác. Đó chính là kế hoạch giả vờ bán tháo 30% cổ phần đàm thị. Kế hoạch này dĩ nhiên là muốn chuyển hướng chú ý của Kim Trạch Húc cùng đường Hân. Thật ra thì chuyện đàm dịch Kim muốn bán tháo 30% cổ phần. Hơn nữa, còn rất bí mật. Sai cảnh miêu đến tìm đám người ngân hàng nói chuyện. Những thứ này đều là vì để cho Kim Trạch Húc tin rằng anh vẫn luôn có kế hoạch. Kim Trạch Húc rất nhạy cảm. Nếu Như Đàm Dịch Khiêm không có bất kỳ kế hoạch nào, Kim Trạch Húc tất phải hoài nghi. Như vậy, Kim Trạch Húc nhất định sẽ chỉ thị Đường Hâm dồn Đàm Dịch Khiêm vào chỗ chết. Nói cho cùng, Dù có số cổ phần đó của đàm thị hay không, thì kim trạch Húc cũng không hề gì. Nhưng nếu hắn không dốc lòng thắng được đàm dịch Kim, thì hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Cố tình để kim trạch Húc rơi vào bẫy, vì thế đàm dịch Kim thực hiện kế hoạch bán tháo cổ phần, chẳng những ra vẻ kế hoạch rất khả thi, còn lợi dụng đang nhất thuần. Điều quan trọng nhất chính là Hạ Tử Du đã bị đàm dịch Kim mà từ ri giáp trở về Los Angeles. Kim Trạch Húc vốn đang nghĩ, có lẽ đàm dịch khiêm vẫn còn kế hoạch khác, nhưng khi nhìn thấy cô vì đàm dịch khiêm, mà lựa chọn hợp tác với hắn, còn đàm dịch khiêm lại vì cô, mà lập tức hủy bỏ quyết định bán tháo cổ phần. Trong lòng Kim Trạch Húc một mực cho rằng, kế hoạch của đàm dịch khiêm đã hoàn toàn thất bại. Vậy mà, trăm ngàn lần, Kim Trạch Húc cũng không thể nào nghĩ ra Ngày tiếp theo Khi hắn triệu tập bỏ họp báo ký giả Thì cảnh sát Mỹ Đã sớm chờ sẵn ở đó Đến bắt hắn và đường hân đi Quả nhiên Tìm được chiếc chìa khóa đó Ở trên người đường hân Chính phủ Mỹ hứa hẹn sẽ tiêu hủy băng ghi âm Bởi vì đường hân và Kim Trạch Húc Thật sự có giết người Lúc thẩm vấn bọn họ cũng không ngại Mà thú nhận Nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không biết Đàm dịch Kim đã thắng như thế nào Nghĩ đến lúc ấy Đàm dịch Kim đối mặt với nguy cơ Có thể phải một tuần Hạ tử Du sợ hãi Đưa tay ôm lấy đàm dịch Kim Cô tựa đầu vào vai đàm dịch Kim thở thải nói Anh làm vậy thật nguy hiểm Nếu như Kim Trạch Hút Không hiểu lầm kế hoạch của anh Là bán tháo cổ phần Hắn nhất định sẽ vứt bỏ 70% cổ phần của Đàm thị sắp vào tay mà hãm hại anh vào tù thì sao? Đàm dịch kim Âu yếm, hôn lên cổ Hà Tử Du, trầm giọng nói Đây chính là nguyên nhân anh không thể không đẩy em ra Những chuyện này chỉ có thể cất kỷ ở trong lòng Không thể có bất kỳ một sai lầm nhỏ nào Một khi phạm phải sai lầm, anh không thể bảo vệ em nữa Anh chỉ có thể bố trí trước cho em một con đường tốt nhất. Hạ tử du quyến luyến ôm chặt anh, ngẹn ngào nói. Thật may là anh không sao cả. Anh có biết lúc đó em rất lo lắng cho anh hay không? Nghe nói anh sắp ở tù, em thật sự rất sợ. Hát chương 232, truyện được phát trên website truyện.mukvn.com